Chén bể trên đỉnh đầu hắn đột nhiên bột phát linh quang. Móc ngược mà xuống chấn áp ngọc ngọc chân nhân. Ngọc ngọc chân nhân thét dài. Mái tóc tung bay. Lại vào lúc này. Một đạo kiếm quang hiện lên. Sang nam đem vị nữ tiên này chém ngang lưng. Lập tức kiếm quang tái khởi. Đâm vào mi tâm của nàng kiếm ái nấy nói ở bên trong hậu thổ tiên cung đột nhiên đạo quả cảo ngọc ngọc chân nhân hiện hiện vì nữ tiên này vừa thèn vừa giận từ trong đạo quả đi ra ngực kịch liệt phập phồng sang giọng răng nam chém ngọc ngọc chân nhân tý lên chén bể đem tất cả tiên thi hết thảy thu nhập trong chén Đột nhiên xài bước đi ra chiến trường, Đi vào bên trong rừng rậm đầm lầy. Tôn Nguyệt chân nhân lọt vào trọng thương ngơ ngác nhìn xem một màn này. Đang muốn vùng trộm chạy đi. Đột nhiên chỉ thấy một đại thủ che xuống. Hướng hắn hung hăng chuột được. Tôn Nguyệt đảo hữu chỉ có ngươi chết. Ta mới xem như đại công cáo thành có thể danh dương tiên giới. Giang Nam thu tay lại, Tôn Nguyệt chân nhân dĩ nhiên bị hắn một trường đập toái. Bát tiên cung bát đại chân tiên, Tính cả tất cả chân tiên cấp cao thủ trong nội cung, Hết thầy bị chạm. Gió lớn phần phật, Mùi máu tươi tràn ngập, Không tương tiên vương đột nhiên nói, Tiên giới sắp khởi gần sóng rồi. Một ngày này, Giang Nam danh chấn thiên hạ, Tin tức một trận chiến ở Tạp Đà Châu thông qua tiên môn trùng trùng điệp điệp. Rất nhanh truyền khắp cổ tiên giới. Tiến vào trong tay tất cả tiên vương. Thậm chí truyền lại đến hai cung. Tiên vương tiên quân hai cung đã ở trước tiên biết được việc này. Huyện thiên giáo chủ ở bên trong Tạp Đà Châu cường phá thập nhị tiên vương đại trận chạm ngọc ngọc phổ đà. Bát đại chân tiên tử vi cung cửu lão tiên nhân câu Trần cung 12 chân tiên tử tiêu cung 8 thánh tiên Ngọc Hoàng cung 10 thánh Thanh Hoa cung 9 thánh Phật Huyền Thanh cung 13 chân nhân trường sinh cung ngũ lão hậu thổ cung bát ma hết thầy bị chạm không một người đào thoát Chiến tích bực này, ở bên trong tiên vương cũng ít khi thấy. Chỉ có số ít tiên vương như bát tiên vương cùng các hỗn độn cổ thần, mới có thể có được lực lượng như thế. Về phần chân tiên, cái kia càng là điên cuồng. Mà Giang Nam lại dùng tu vi chân tiên cảnh giới làm được rồi. Không chỉ làm được. Hắn thậm chí còn đem Pháp bảo những chân tiên này hết thầy thu không còn. Đem tinh nhộ bát tiên cung. Ngay cả ngọc ngọc chân nhân được xưng là để nhất nhân phía dưới tiên vương cũng không có đào thoát. Một mẹ hốt gọn. Chuyện này khiến cho oanh đồng có thể nghĩ. Tiên quân cũng không khỏi động dung. Rất nhiều tồn tại cổ xưa sưu tầm hết thầy tin tức về Giang Nam. Từng đạo thần thức khủng bố ở trong hư không va chạm. Đám người tử tiêu thua thiệt lớn, dưới chứng nhiều cường giả bị đánh chết như vậy, mặt tổn hao nhiều. Tiên khí tích lũy ngược lại là chuyện nhỏ. Mấu chốt chính là pháp bảo những cường giả này bị đoạt. Trọng luyện pháp bảo cần tài liệu chỉ sợ có thể đem tài phú bát tiên cung tiêu hao hết một hai thành Tiên khí tài phú đều là chuyện nhỏ. Chủ yếu vẫn là thể diện. Tám gia hỏa này trước kia đều là bọn hắn ám toán người khác. Còn là lần đầu tiên ăn thiệt thòi lớn như vậy. Ở bên trong tiên tôn cung. Càn nguyên tiên quân mặc áo trắng. Một bộ chỉ tiếc xèn sắt không thành thép. hung hăng gian dạy mấy đệ tử tòa hạ. Quát. Huyền thiên giáo chủ cũng là đệ tử của ta. Tu luyện ma ngục huyền thai kinh của ta. Các ngươi cũng là đệ tử của ta. Cũng tu luyện ma ngục huyền thai kinh. Hơn nữa quanh năm đi theo bên cạnh ta. Lắng nghe ta truyền đảo thổ nghiệp. Làm sao lại không có làm ra hành động vĩ đại bực này như huyền thiên giáo chủ mấy người kia đều là hắn tự tay dạy dỗ đệ tử, nguyên một đám cúi đầu khúm núm. một đệ tử nhỏ giọng nói: lão gia không khỏi có chút trọng bên này nhẹ bên kia rồi. càn nguyên tiên quân liếc chừng hắn, cười lạnh nói: tiểu tử này là một cái cực kỳ có tiền đồ trong các ngươi, hắn làm ra sự tình bực này, mặt ta cũng có quang. Mấy người khốn nạn các ngươi cũng nên đi ra ngoài chút rồi. Cường tráng thanh thí cho sư để các ngươi một chút. 160 đế tôn Tiếu Đông Phong Chương 2116 Phong Vân Tế Hội Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz lão ra. Chúng ta đi rồi. Ai cường tráng mặt cho ngươi? Một vị nữ đệ tử đánh bảo nói càn nguyên tiên quân chán nản, vung tay áo nói, các ngươi khi nào cường tráng mặt cho ta qua. Mỗi một lần không phải ta tự mình đi nghênh đón khách quý. Tự mình đến thăm bái phòng những tiên quân kia sao. Thậm chí ngay cả tiên vương yến hội. Đều là lão ra ta một mình một người hấp tấp chạy tới. E sợ cho người ta không chào đón. Vị nữ đệ tử kia tên Trung Tú Tú cười nói Nàng còn định nói thêm Mấy người đệ tử khác cuống quyết kéo lấy nàng Đem nàng kéo đi Càn nguyên tiên quân giận tím mặt Vị thiếu niên áo trắng này nổi trận lôi đình đuổi giết đi ra Bọn người Trung Tú Tú đã sớm trượt không còn thấy bóng sáng tăm hơi Càn nguyên tiên quân tìm không được người lại bắt đầu vui vẻ lẩm bẩm nói Ồ, ngọc kinh sư huyên tiểu đệ hiếu lễ rồi đâm đầu đi tới đúng là ngọc kinh tiên quân vì tiên quân này chứng kiến càn nguyên sắc mặt không khỏi biến hóa ngừng lại bước chân ngọc kinh sư huyên nghe nói chưa đệ tử của ta huyền thiên giáo chủ Đem bát tiên vương đau nhức đánh một trận. Cản nguyên tiên quân vinh quang đầy mặt. Dương Dương đắc ý nói. Đúng rồi. Nghe nói sư huyên lần trước tiến về vô nhân khu. Sưu tầm mảnh vỡ đảo quả của tịch diệt đảo nhân sinh trưởng tịch diệt hoa cùng trường sinh liên. Không biết tìm được chưa? Sắc mặt ngọc kinh tiên quân lập tức đen. Cười lạnh không thôi nói. Bọn đảo chích chi đổ. Lẽ ra bầm thay vạn đoạn. Nhưng hận tên khốn kia chạy trốn quá nhanh. Càn nguyên tiên quân thở dài. Cười tủm tỉm nói. Sư huynh Lần sau có bảo bối tốt cùng loại. Nhất định phải kêu tiểu đệ. Ngươi lẻ loi một mình. Cho dù tìm được tiền sử bảo bối gì. Vạn nhất có người gõ ở sau lưng ngươi thì sao Có tiểu đệ cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau Ngọc Kinh tiên quân hận đến ngứa xăng Nhưng vẻ ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nói Hắn quay người liền đi trong kẽ xăng tói ra một câu Siêu cấp gậy quấy phân heo Tiên đế cung Huyền Đô Tiên Quân cũng nhận được tin tức sang Nam đánh vỡ thập nhị tiên vương đại trận. Vị thiếu niên áo vàng này sắc mặt không hề bận tâm. Đi tìm Hồ Thiên lão Tổ. 130 vạn năm qua đi. Hồ Thiên lão Tổ đã từ một tiểu hoa nhi trưởng thành một thiếu niên bộ dáng 12-13 tuổi. Lông mày xanh đôi mắt đẹp. Môi hồng răng trắng. Rất là phấn nồn Tu vi của hắn càng là kinh người Thình lình đắt luyện thành hơn 120 đảo tiên đảo So với bọn người trung thủy thành tựu còn cao Sư đệ Ngươi cùng huyền thiên giáo chủ liên quan quá sâu Nhân quả không cách nào xóa đi Hôm nay Ngươi nên ly khai tiên đế cùng Đi tìm hắn rồi Chợ giúp hắn một tay. Kết thúc nhân quả. Huyền Đô Tiên Quân lạnh nhạt nói. Hồ Thiên gật đầu đồng ý. Không cần nóng lòng đi. Huyền Đô Tiên Quân tiếp tục nói. Mấy ngày nữa bọn người tịch ơ tình liền xuất quan. Ngươi cùng bọn họ đi. Trong nội tâm Hồ Thiên vui vẻ. Tịch ơ tình. Lạc hoa ấm. Thiếu hư. Hảo thiếu quân cùng nhậm tiên thiên năm người tiến vào cổ tiên giới. Trực tiếp đến tìm huyền đô tiên quân. Huyện đô cùng tịch ớm tình là quan hệ thầy trò. Đối với mấy người kia tự nhiên là chiếu cố. Mở rộng ra thuận tiện chi môn. Hôm nay năm người này còn ở bên trong tiên đế cung. Mượn nhờ tiên đế mở bí cảnh tu luyện. Đủ loại thiên tài địa bảo cái gì cần có đều có Càng có trùng trùng cơ duyên huyện diệu Đợi cho 5 người này xuất quan Nhất định thực lực đại tiến 5 người này tu luyện hệ thống cùng huyền đô tiên quân bất đồng Đi chính là hồng đảo nhân quân đảo nhân mở tiên đảo Khoảng cách đại la kim tiên càng ngày càng gần tử tiêu tiên cung bát thánh tiên cùng chư tiên đẳng đẳng sát khí đem giang tuyết minh thổ tinh quang mười hai chân tiên vây quanh tôn nguyệt chân nhân dĩ nhiên từ trong đạo quả của mình phục sinh lãnh đạm nói giang tuyết áo trắng phiêu dương thản nhiên nói đúng vậy chính là phải hướng ta thông báo Tôn Nguyệt Trân Nhân cười lạnh nói. Tử tiêu cung. Không phải địa phương các ngươi muốn đến thì đến. Muốn đi liền đi. Hôm nay tiên vương lão gia còn đang bế quan. Ta chính là đại đương gia của tử tiêu cung. Ta nói không cho các ngươi ly khai. Các ngươi đừng muốn rời đi nửa bước. Ngươi ngược lại rất có cách nghĩ Thông vũ đạo nhân chán nàn. Cười lạnh nói. Quả nhiên rất có cách nghĩ. Ở trước mặt người mình cường hoành như vậy. Có gan ngươi lại đi tới trước mặt huyền thiên giáo chủ cương một chút. Tôn Nguyệt chân nhân đột nhiên biến sắc. Từng tòa đại trận của tử tiêu tiên cung khởi động. Vô số trận kỳ hiện hiện. Lại có từng tòa tiên sơn lơ lửng Tiên vân lượn lờ, đại trận đem tử tiêu tiên cung bao phủ, tàn mát ra khí tức ngập trời. Nơi này là hang ổ của tử tiêu tiên vương, bố trí là sâm nghiêm bực nào. Hôm nay tử tiêu tiên vương còn đang bế quan. Tôn Nguyệt Chân Nhân là thủ lãnh tử tiêu tiên cung. Khống chế tất cả đại trận trong tiên cung này. Muốn chu sát bọn người thông ưu đạo nhân quả thực là dễ dàng. Đột nhiên. Chỉ nghe một thanh âm sâu kín vang lên nói. Sau khi sư tôn xuất quan. Nếu phát hiện thiếu đi người cố hương. Ngươi trả lời được sao? Đạo vương. 161 đế tôn. Tiếu đông phong Chương 2117. Xinh đẹp. Các bạn đang nghe chuyện tải chuyện od.xyz ánh mắt tôn nguyệt chân nhân như điện. Hung hăng quét tới. Chỉ thấy một người trung niên nam tử cất bước đi tới. Long hành hổ bộ. Không giận tử uy Đúng là tử tiêu tiên vương thân truyền đệ tử. Đạo vương. Tôn nguyệt chân nhân ánh mắt lộ ra kiêng kỷ chi sắc. Cười lạnh nói đào tẩu đạo vương bật cười nói bọn hắn sao dám phản bội tử tiêu cung tôn nguyệt sư huyên không muốn quan báo tư thủ ta và bọn ngươi xuất thân từ chư thiên vạn giới ngươi so với chúng ta cổ xưa nhưng nên biết tiên nhân đến từ hạ giới tiềm lực kinh khủng bực nào Bọn người đông cực đều là người tử tiêu sư tôn coi trọng có một sơ suốt ngươi đảm đương không nổi Tôn Nguyệt chân nhân hử lạnh một tiếng Đạo vương thản nhiên nói Chính là vì căn cối cho nên bọn hắn chứng đạo thành tiên mới ý nghĩa bọn hắn bất phàm Tôn Nguyệt chân nhân phất tay áo rời đi Lạnh lùng nói Đạo vương, ngay cả ngươi cũng ở bên trong. Đạo vương đưa mắt nhìn hắn đi xa. Lập tức nhìn về phía bọn người giang tuyết. Minh thổ. truyền âm nói. Chỉ cần có thể trộm ra đạo quả. Ta liền có thể mang bọn ngươi bình an ly khai. Nếu không hẳn phải chết không thể nghi ngờ ma tử tiêu tiên vương bế quan không ra có lẽ là một cơ hội. Các ngươi chờ tin tức của ta không thể hành động thiếu suy nghĩ. Sắc mặt bọn người giang tuyết ngưng trọng, nhao nhao gật đầu, làm phiền sư huynh Những pháp bảo trong chén này có chút chất lượng cực cao. liền luyện nhập bên trong nguyên thủy chứng đảo kiếm của ta. Tăng lên phẩm dai của nguyên thủy trứng đảo kiếm. Mà những thi thể chân tiên này liền lưu cho mễ mễ làm thức ăn là tốt rồi. Tiểu giao long này ăn tươi nhiều chân tiên như thế. Thực lực nhất định sẽ tăng lên tới hoàn cảnh cực kỳ khủng bố. Tạp Đà Châu Giang Nam đem bảo bối trong chén bể phân loại. Nhiều cường giả như phổ đà chân nhân dù sao cũng là ở bát tiên cung đảm nhiệm chức vụ trọng yếu. Pháp bảo sử dụng tài liệu cực kỳ cao đẳng. Dễ dàng đền bù nguyên thủy chứng đảo kiếm chưa đủ. Tăng lên cấp bậc thanh thần kiếm này. Hơn nữa, hắn nhất cổ tác khí thu nhiều tiên gia chi bảo như thế. Coi như là dùng số lượng trồng chất đi lên. Cũng có thể đem phẩm giai nguyên thủy chứng đảo kiếm tăng lên một đại cấp bậc. Huống chi? Những tiên gia chi bảo này không có một cách nào là hàng kém. Thậm chí, trong đó phổ đà chân nhân bát đại chân tiên gần như tiên vương. Pháp bảo của bọn hắn càng là dùng vô số tiên tài tiên liệu chất lượng cực cao. Tám người này chính là cường giả gần như tiên vương. Thậm chí đạt tới tiên vương cấp. Những pháp bảo này cơ hội có thể cùng tiên vương chi bảo so sánh. Về phần những thân thể chân tiên này. Giang Nam ý định toàn bộ dùng để nuôi nấng tiểu dao long. Bản thân thân thể chân tiên là một loại linh đan diệu dược đại bổ. Thân thể một chân tiên nguyên vẹn chất chứa năng lượng. Pháp lực so với một tiên nhân bình thường còn muốn hùng hồn. Từ trong đó có thể tinh luyện ra năng lượng cực kỳ tinh thuần. Chỉ là Giang Nam không có thói quen đem thịt người luyện thành linh đan diệu dược. Mà tiểu giao long lại sống ngồi không kỳ, chỉ cần đúng khẩu vị cây gì cũng ăn. Giang Nam đem pháp bảo cùng thân thể chân tiên trong chén thu nhập vào tử phủ. Chỉ thấy đáy chén còn có một ít tiên dịch. Bất quá một ít tiên dịch này nhìn như ít. Nhưng trên thực tế, tiên dịch tạo thành một hồ nước phạm vi mấy thước. Hết thầy là do tiên khí tạo thành. Trong tam giới không có tiên khí loại linh khí đẳng cấp cao bực này. Lúc trước sang nam đều là lửa gạt. Từ cổ tiên giới trộm lấy tiên khí. Tích lũy hơn một trăm vạn năm. Số lượng cũng không quá nhiều. Nhưng trèo chống chiến đấu đến giờ này ngày này. Giang Nam tốn hao hơn một trăm vạn năm lấy được tiên dịp dĩ nhiên tiêu hao không còn. Thậm chí ngay cả hắn từ trong tam giới mang đến linh thạch cũng tiêu hao sạch sẽ. Mà đã có nhiều tiên dịp như vậy hắn liền có thể thông song chiến đấu cùng tu luyện. đây cũng không phải là rất trọng yếu, trọng yếu chính là giang nam dò xét cái chén bể này của mình, hai mắt tỏa ánh sáng. đã có bảo vật này, giang nam liền chứng kiến tiền đồ huy hoàng cảo mình. thật sự là hắn không có căn cơ, không có địa bàn của mình. Không có đội ngũ để mình sai xử. Các loại thế lực cổ tiên giới giao thoa. Sớm đã đem tài nguyên cổ tiên giới chia cắt không còn. Thậm chí ngay cả tạp đà châu vô cùng cằn cối cũng bị phân cách. Thiết hạ tổ tiên khí đại trận. Vơ vét tiên khí. Thậm chí nô dịch người tạp đà châu khai thác lặng mỏ đào móc tiên quáng. Ở bên trong cổ tiên giới, đã không có nơi sống yên ổn cho người mới đến cùng người mới xuất hiện. Trừ khi xuất hiện một hồi đại chiến thảm thiết, tồn tại tiên vương cấp vẫn lạc mấy vị, mới có thể cho người mới tới vọt lên vị trí. Những năm sang nam đi vào cổ tiên giới này, đã nhìn ra được, hôm nay cổ tiên giới đã là ao tù nước đỏng. Thật sự không có không gian cho mình phát triển. Ngay cả tài nguyên cũng không có chỗ lấy. Nhưng mà đã có cái chén bể này. Giang đại giáo chủ liền có thể bốn phía tìm đường chết. Ngang ngược càn rỡ tìm đường chết. Khơi màu hốn chiến cùng công kích Người khác hao phí pháp lực thi triển thần thông đến công kích hắn. Thần thông rơi vào bên trong chén của hắn. Tiên dịch sẽ cuồn cuộn mà đến. Tiên khí rơi vào bên trong chén của hắn. Tại nguyên cũng cuồn cuộn mà đến. Suy nghĩ một chút, đều sảng khoái đến hắn toàn thân phát run, run rẩy phát ra từ linh hồn. Hiện tại, Giang Nam hận không thể đối với tất cả tiên vương, chân tiên trên đời giống to. Đương nhiên Đây chỉ là ý nghĩ trong lòng hắn, là sẽ không nói đi ra. Vạn nhất dẫn xuất một vị tiên quân, hắn cũng chịu không nổi. Luận bản lính tìm đường chết, ta nhận thức thứ hai ai dám nhận thức đệ nhất. Ta tinh thông mười vạn tám ngàn loại tìm đường chết, tùy tiện lấy ra mấy thứ liền phát tài, bảo bối của ta. Giang Nam lưu luyến tán đi cái chén bể này Duy trì hình thái chén bể của tiên thiên bất diệt linh quang Quá hao phí pháp lực Tuy hắn đã là giang đại tài chủ Nhưng cũng là từ thời gian cùng khổ đi tới đấy Hơn nữa Chén bể là nhà giàu tiêu hao pháp lực Mặc dù hắn có được một tòa tiên dịch giống như tiên trì Cũng không chịu nổi cái chén bể này tiêu hao mấy ngày. Trung Thủy Trân Nhân có một câu nói không sai. Ta không có ký thác đảo quả. Đem đảo quả mang ở trên người của mình. Hoàn toàn chính xác là rất nguy hiểm. Vạn nhất bị người đánh chết. Đảo quả bị hủy. Ta cũng muốn thân tử đảo tiêu. Dưới bóng đại thủ chỗ nào cũng mát bám vào dưới chư tiên vương hoặc là tiên quân. Ở bên ngoài cùng người giao thủ, liền thiếu đi nguy hiểm bị giết. Chỉ là làm như vậy mà nói, liền đem sinh tử giao cho người khác, không thuộc mình khống chế. Giang Nam tinh tế suy tư, nhíu mày không thôi. Ký thác đạo quả là chuyện tất nhiên. Cường giả chân tiên cảnh giới trở lên, Sẽ mượn nhờ đạo quả. Từ trong đạo quả phục sinh. Đây là thủ đoạn bảo vệ tánh mạng mạnh nhất. Bất quá để cho hắn đem đạo quả bám vào dưới chứng một vị tiên vương tiên quân. Hắn thật sự không vui. Đối phương đã có được thủ đoạn khống chế sinh tử của ngươi. Bảo ngươi vì hắn làm việc ngươi dám không đáp ứng. 162 đế tôn. Đông phòng chương 2118 xinh đẹp hai các bạn đang nghe chuyện tại truyện tubi.it isz trong bát tiên cung vì sao không có người phản bội còn không phải bởi vì sinh tử của những tiên nhân chân tiên này điều khiển ở trong tay bát Tiên Vương không người dám can đảm vi phạm ý nguyện của bọn hắn, mà đem đạo quả ký thác vào giã ngoại hoang vu càng là không thể làm. Tiên nhân tinh thông suy tính, rất dễ dàng liền có thể tìm được chỗ đạo quả của ngươi. Tiên đế cung cùng tiên tôn cung đích thật là nơi ký thác tốt nhất. Bất quá ngay cả huyền đô tiên quân cũng bị người ám toán. Đạo quả ký thác vào hai cung cũng không phải có thể một lần vứt vả suốt đời nhàn nhã. Thậm chí sẽ càng thêm nguy hiểm. Nếu đạo quả có thể ký thác vào bên trong tiên thiên bất diệt linh quang thì tốt rồi. Hai mắt hắn càng ngày càng sáng. Đạo quả ký thác vào bên trong tiên thiên bất diệt linh quang. Liền có bảo hộ phù cường đại nhất. Dù sao, tiên thiên bất diệt linh quang tuy có thể đánh nát. Nhưng mà đánh nát tiên thiên bất diệt linh quang chỉ có tiên thiên bất diệt linh quang. Ví dụ như vạn trú thiên trung là trước bị nguyên tháp đánh cho che kín vết sách. Sau đó mới cùng với bốn đại tiên thiên pháp bảo khác va chạm bị oanh nát bấy. Trong tiên giới, tồn tại có thể làm được loại cường độ tôn kích này. Bên trong tiên quân cũng là điên cuồng. Chỉ có thúc dục tiên thiên pháp bảo tiên thiên linh bảo, mới có thể đánh bại tiên thiên bất diệt linh quang, phá hủy đạo quả của ta. Nhưng mà, như thế nào mới có thể để đạo quả ký thác vào bên trong tiên thiên bất diệt linh quang? Như thế là một nan đề, luyện hóa tiên thiên linh quang đất là một chuyện cực kỳ khó khăn. Giang Nam hao tổn hết toàn lực Cũng chỉ có thể đem tiên thiên linh quang Mình lấy được luyện hóa một hai phần Có thể thấy được ký thác đảo quả Ở bên trong tiên thiên linh quang Là một nhiệm vụ cơ hồ không thể hoàn thành Huyện thiên giáo chủ Đầu giao long chỗ cổ tay ngươi kia Có thể cho chúng ta nhìn một cách hay không Đột nhiên Mấy vị thiếu niên nam nữ bay tới Đắp xuống trước mặt Giang Nam Một vị thiếu niên cầm đầu hiển nhiên là sống thượng vị Trong giọng nói mang theo một ít hàm xúc sai xử Giang Nam ngưng mắt nhìn lại Lập tức từ trong mấy người kia tản mát ra hơi thở Cảm ứng được khí tức cùng tiểu giao long của mình giống nhau Thực lực mấy vị thiếu niên nam nữ này So với tôn nguyệt chân nhân không kém chút nào. Cực kỳ cường đại. Nhưng lại không phải tiên nhân bình thường trên ý nghĩa. Bởi vì bọn hắn đi không phải thần đạo. Mà là một loại tu hành kỳ lạ khác. Trong nội tâm giang nam khẽ nhúc nhích, Nhẹ véo nhẹ lấy cách đuôi của mễ mễ. Đem đầu dao long này nhấc lên. Cười nói ấu long như trước mê man, dương nhanh múa vuốt một phen, ngáp một cái, đầu gục xuống, lại giống như con rắn chết mê man. mấy vị thiếu niên nam nữ này thấy hắn đối đãi ấu long như thế, nguyên một đám tức giận. thiếu niên cầm đầu kia ho khan một tiếng, có chút không vui nói. Kính xin giáo chủ giao nó cho bọn ta tồn tại bực này, không phải giáo chủ có khả năng đắc tội được. Một thiếu nữ mỉm cười nhìn Giang Nam. Cố ý nhắc nhở hắn. Ý vị thâm trường nói. Long La bổ đề tiên quân. Giang Nam nháy mắt mấy cái kích động nói. Nếu ta không giao thì sao? Các ngươi có thể phấn mộ mà giết ta hay không? Mấy vị thiếu niên nam nữ ngẩn ngơ Thiếu niên cầm đầu kia nhíu mày nói Các ngươi là muốn đánh giết ta sao Sang nam hưng phấn nói Mấy vị thiếu niên nam nữ liếc nhau Ánh mắt lộ ra kiên kỳ chi sắc Thiếu niên kia ẩm thanh tàn khốc nói chúng ta đi Mấy vị thiếu niên nam nữ vội vàng rời đi Cô gái kia âm thanh lạnh lùng nói. Bất quá ngươi chờ tiên vương dưới trứng long la Bồ đề tiên quân ta. Nhất định sẽ tới tìm ngươi lấy cái công đảo. Giang Nam ngạc nhiên. Đưa mắt nhìn bọn hắn đi xa. Không khỏi có chút thất lạc. Bất quá tiểu nương tử kia nói tiên vương sẽ tìm đến ta. Xem ra ta cũng không phải không có thu hoạch. Phượng Nghi Tiên Vương tới gần. Nghe được hắn lầm bầm lầu bầu. Không khỏi ngạc nhiên. Cười nói. Giang Nam tinh thần chấn động cười nói. Tử xuyên đa tạ sư tỉ tại Vân Châu Viện Thủ. Phượng Nghi Tiên Vương có một loại khí độ để cho người như tắm gió xuân. Phong độ tư thái động lòng người. Cười mỉm nói. Hôm nay... Giáo chủ dĩ nhiên có thể cùng chư tiên vương đặt song song. Không cần khách sáo như thế. Ngược lại thành khách khí rồi. Nơi đây tới gần vân châu ta, không bằng giáo chủ đi vân châu ta ngồi mấy ngày như thế nào. Giang Nam đối với nàng vô cùng có hào cảm. Phượng Nghi tiên vương vốn là thê tử một vị tiên quân của cổ tiên giới vì tiên quân kia đã chết trận trong chiến đấu với hốn đồn cổ thần. Hôm nay vị nữ tiên vương này là quả phụ. Lẻ loi một mình. Bởi vì trứng mắt tiên vương tiên quân khác. Nên không có lại tìm đảo lữ. 163 đế tôn. Tiếu Đông Phong. Trường 2119. Thiếp thân muốn kêu. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz nàng sở hữu Vân Châu, ở biên giới cổ tiên giới, tới gần Tạp Đà Châu. Tiên khí cùng tiên quán tuy hơn Tạp Đà Châu, lại không rồi rào bằng những tiên giới bộ châu khác. Bởi vì phu quân nàng chết trận, tài phú còn sót lại bị người chia cắt. Không có lưu lại bao nhiêu thứ tốt cho góa phụ của vị tiên quân này. Giang Nam cùng nàng cất bước đi ra chiến trường. Hướng Vân Châu đi đến. Đôi mắt dễ thương của Phượng Nhi tiên vương nháy động. Trong lúc lơ đáng liền có phong tình vạn trùng. Cười mỉm nói. Ý định. Giang Nam nào nào. Cảm khái nói. Sau này đơn giản là làm một tán nhân du lịch cổ tiên giới ở trong đuổi giết sống qua ngày mà thôi. Những lời này của hắn ngược lại không phải là cảm khái thuần túy. Mà là có cảm giác tiên giới hôm nay thế lực tất cả đại tiên vương mọc lên san sát như rừng. Không có nơi sống yên ổn của mình. Ngược lại là đối thủ rất nhiều. Không có thể làm cho mình an ổn xuống. Hơn nữa. Nhìn chung cổ tiên giới. Nhân vật mới rất khó xuất đầu. Cường giả như Giang Nam Bực này. Đã có thể so với tiên vương. Hơn nữa có tiên thiên bất diệt linh quang trong tay. Coi như là tiên vương bình thường cũng không phải là đối thủ của hắn. Nhưng mà. Hắn lại không có khả năng lôi kéo đến bất luận tiên nhân gì đầu nhập vào hắn Không cách nào kiến thế lực của chính mình Bởi vì cổ tiên giới đã bị rất nhiều tiên vương tiên quân chia cắt hoàn tất Nguyên một đám lãnh thổ quốc gia xuất hiện tiên nhân đều sẽ bị thế lực từng người lôi đi Hơn nữa tiên nhân nhàn tản nếu đột phá đến chân tiên cảnh giới Cần ký thác đạo quả Cũng chọn một vị tiên vương đối với mình thân mật Ở trong tiên cung của hắn ký thác đảo quả Đạt được tiên vương phù hộ Vì tiên vương bán mạng Hưởng thụ tiên cung cung, cung cấp các loại tài nguyên Đây là một loại quan hệ lẫn nhau sống nhờ vào Như sang Nam loại cường giả không quyền không thiết này Đạo quả của mình cũng không chỗ ký thác. Chân tiên khác tự nhiên không có khả năng lựa chọn đầu nhập vào hắn. Cổ tiên giới đại thiên thời không. Tương đương với nguyên một đám tiểu vũ trụ. Địa phương chỉ dùng đến bồi dưỡng tiên nhân. Những địa phương này cũng bị tiên giới chia cắt hoàn tất. Vì tất cả thế lực lớn không ngừng chế tạo ra máu mới. Giang Nam muốn kiến thiết thế lực của mình. liền chỉ có hạ giới tiên nhân có thể làm trợ thủ của hắn. Nhưng mà chỉ có thành lập một phạm vi thế lực của mình mới xem như có thể tại cổ tiên giới đứng vững nền móng. Mà bây giờ tình hình cổ tiên giới lại để cho hắn căn bản không cách nào thành lập một lãnh địa của mình. Trừ khi có tiên vương vẫn lạc. Hắn mới có thể chiếm cứ lãnh địa của đối phương. Nhưng tiên vương vẫn lạc. Tiên vương khác cũng thế tất thừa cơ xâm lược. Chia cắt lãnh địa của tiên vương vẫn lạc. Muốn ở dưới quần hùng hoàn tứ tại cổ tiên giới đứng vững nền móng thật sự là quá khó khăn. Phượng nghi tiên vương cũng tràn đầy đồng cảm. Chán hơi điểm. Nói nhưng mà sau khi hắn chiến tử lưu lại ta cái tiểu quả phụ này liền không có người đến thăm rồi nàng có chút tiêu điều cùng sa sút trầm mặn một lát cắn hàm răng nói Giang Nam dầuu dĩ nữ nhân này tuy là tiên Vương nhưng mà dù sao cũng là một nữ nhân sau khi chồng của nàng chết Nàng thế đơn lực bạc, quần nhau ở trong một đám tiên vương. Một nữ nhân chống đỡ Vân Châu nhất định ăn hết không ít đau khổ. Nếu như giáo chủ không có chỗ có thể đi mà nói, không bằng tạm thời ở lại Vân Châu ta. Phượng Nghi tiên vương đột nhiên cười nói, trong nội tâm giang nam khẽ nhúc nhích Phượng Nghi Tiên Vương mời hắn cộng đồng chấp trưởng Vân Châu. Hoàn toàn chính xác để cho hắn tạm thời đã có đặt chân chi địa. Hơn nữa, một châu không có khả năng có hai chủ. Những lời này của Phượng Nghi Tiên Vương không khỏi có chút ý tứ mập mờ. Dùng một loại phương thức uyển chuyển, hỏi thăm hắn có nguyện ý kết làm đạo lữ hay không. Trong lòng Phượng Nghi Tiên Vương có chút ngượng ngùng cùng lo sợ. Nàng có lo nghĩ của mình. Giang Nam người mới này sau khi thượng giới. liền đại phóng gì sắc. Không thể không làm cho nàng sinh ra hảo cảm. Hơn nữa hiện tại Giang Nam không quyền không thế. Bị người chèn ép Cũng đã biểu hiện được kinh thái tuyệt diễm như thế. Chỉ cần cho hắn dùng một châu chi địa, hắn tất nhiên như cá gặp nước, như sồng nhập uyên, như phượng bay lượn chín tầng trời, đại triển quyền cước, đại triển kế hoạch, khát vọng, tiền đồ bất khả hàn lượng. Nhân vật như vậy, làm đạo lứ của mình, cũng không có nhục uy danh của nàng. Hướng chi nàng đối với Giang Nam còn có chút hào cảm. Giang Nam ngửi được mùi thơm nhàn nhạt trên người vị nữ tiên vương này. Tâm tình có chút hoàng hốt. Có chút chờ mong. Đột nhiên. Trước mắt hắn thoảng qua bóng hình xinh đẹp của Thi Hiên Vi cùng Giang Tuyết. Trong nội tâm tình ngủ. Cười nói. Trong nội tâm Phượng Nhi Tiên Vương thầm than. Nàng cũng là người thông minh. Nghe thấy xây cung biết nhã ý. Biết rõ sang Nam lời nói dịu dàng cự tuyệt để nhị cùng nàng kết làm đạo lữ. Giang Nam cười nói. Phượng Nhi Tiên Vương đem thất lạc trong lòng bài trừ gạt bỏ đi. Vui vẻ nói. Cũng tốt. Giáo chủ. Thiếp thân nguyên vốn định mấy ngươi đem đảo quả ký thác vào bên trong Vân Châu. Hôm nay gặp ngươi ý không ở nơi đây. Thiếp thân cũng không nên nhắc lại. Hai người đi vào Vân Châu. Giang Nam cười nói. Hai người vừa đi vừa nói chuyện. Phượng Nghi tiên vương xinh đẹp khả nhân. Tâm tư hiểu rõ tinh xào đặc sắc. Giang Nam thường thường chỉ cần nói ra nửa câu đầu Nàng liền nghe một hiểu mời Đem nghi hoạt của Giang Nam giải thích thông thấu Làm cho người như tắm gió xuân Trong nội tâm Giang Nam tán thưởng, Cô gái này là điển hình hiền nội trợ Hơn nữa phong tình vạn trùng Nếu có thể cùng nàng kết làm đạo lữ Nhất định là một sự tình rất may mắn Phương thức ký thác đảo quả có rất nhiều loại Nhưng giàn giáo trung chia làm ba đại loại Một là ký thác tiên vực hư không truyền thống Tìm kiếm một tiên vực hư không thưởng sai An toàn mà tràn ngập linh khí Đem đảo quả ký thác Loại phương pháp ký thác này Chỗ tốt là linh khí rồi rào An toàn, tốc độ phục sinh cực nhanh. Nhưng ở bên trong cổ tiên giới, số lượng tiên vực thượng thừa cũng không nhiều. Thường thường đều bị khống chế ở trong tay tiên vương tiên quân. Loại phương thức thứ hai là ký thác đảo cung. Đảo cung là tồn tại trí cường. Ở trong tiên vực chế tạo đại đảo chi địa. Ví dụ như tiên đế cung cùng tiên tôn cung là hai đại đạo cung. Trong đó linh khí cùng tiên đạo phong phú. Mặc dù là tiên quân sau khi chết cũng có thể đơn giản từ trong đạo quả phục sinh. Đạo cung thật sự rất khó được. Ký thác đạo quả ở trong đó. Đại đạo không ngừng thoải mái đạo quả. Thậm chí có thể cho đạo quả không ngừng phát triển. Bát tiên vương tiên cung Linh khí cùng đại đạo cũng cực kỳ phong phú Nhưng lại không thể xưng là đạo cung Chính là vì bát tiên cung không thể thoải mái đạo quả Chỉ có thể ký thác đạo quả mà thôi Loại phương thức này chỗ tốt cũng là rõ ràng Bất quá tiên giới chỉ có tiên đế cung tiên tôn cung hai đại đạo cung này muốn đem đạo quả của mình ký thác vào trong đó, không có tiên quân giới thiệu là không cách nào làm được. Trong hỗn độn thiên quốc còn có một tòa Bất Không Đạo Cung, là Bất Không Đạo Nhân chế Tạo. Hỗn độn cổ thần mới có thể ở trong đó ký thác đạo quả. Loại phương thức thứ ba là ký thác pháp bảo, đem đạo quả ký thác vào bên trong pháp bảo. Loại phương thức này chỗ tốt là thực lực cường đại Đạo quả gia trì pháp bảo Để cho uy năng pháp bảo trở nên so với bình thường càng mạnh hơn nữa Cơ hồ có thể tăng lên mấy lần Hơn nữa Pháp bảo càng thêm linh hoạt Mặc dù thân thể bị đánh chết Cũng có thể trước tiên từ trong pháp bảo phục sinh Gia nhập chiến đấu Nhưng chỗ hỏng cũng rõ ràng. Cái kia chính là pháp bảo nhất định phải lựa chọn pháp bảo cường độ cao. Nếu không pháp bảo bị người nổ nát hoặc là luyện hóa. Đó là một con đường chết. Không có cơ hội phục sinh. Bất quá. Rất nhiều tiên nhân vì truy cầu lực lượng cường đại. Cũng lựa chọn đem đảo quả của mình ký thác vào bên trong pháp bảo. Loại người này cũng không ít. Giang Nam ở trong chấn ngục gặp được qua ma ha một trong tam cử đầu của hỗn đồn cổ thần. Là đem đảo quả của mình ký thác vào hỗn đồn Chu Tiên Kiếm. Mà Trọng Quang Tiên Quân cũng là như thế. Hai người này kết cuộc đều rất thảm đảm. Đảo quả bị đánh nát. May mắn mới đào thoát thần hồn. Không đến mức hồn phi phách tán. Trong nội tâm giang nam khẽ nhúc nhích Đột nhiên dò hỏi. Phượng Nghi tiên vương nào nào. Cười nói. Vạn chú đảo quân. Là dựa vào loại thủ đoạn này. Đảo quả ký thác vào bên trong vạn chú thiên trung tránh thoát đại kiếp nạn. Tiên thiên pháp bảo là khi gấu mực nào. Ai có thể đạt được loại bảo vật này? Bắt tiên vương cùng tiên quân hai cung. Đối với tiên thiên pháp bảo để bụng như vậy. Vài kỷ năm qua cũng chưa từng nghe nói có ai nhận được tiên thiên pháp bảo. Giang Nam Đồng Dung. Tịch diệt kiếp là đại kiếp nạn tất cả vũ trụ tan vỡ. Cái gì tiên vực đảo cung Đều hủy diệt ở trong tràng đại kiếp kia. Bất luận pháp bảo gì Bất luận đại đạo gì Bất luận thiên đạo gì Đều sẽ bị phá hủy Không nghĩ tới tiên thiên pháp bảo rõ ràng có thể tránh thoát trận đại kiếp nạn kia Sư tỷ, nếu đạt được tiên thiên pháp bảo Nên ký thác đạo quả ở trong đó như thế nào Giang Nam nghĩ nghĩ hỏi Cách này ta cũng không biết Phượng nghi tiên vương lắc đầu nói tiên phu tuy là tiên quân nhưng chỉ sợ cũng chưa có tiếp xúc qua sự tình này. Có thể đem đảo quả ký thác vào bên trong tiên thiên pháp bảo chỉ sợ là tồn tại như đế cùng tôn mới có thể làm được. Giang Nam có chút thất vọng. Bất chi bất giác. Hai người cách vân tiên thành càng ngày càng gần. Đột nhiên. Giang Nam dừng bước lại Thấp giọng nói Sư tỷ, vạn chú đảo quân Ngay tại phổ cận Phượng nghi tiên vương sợ hãi Đang muốn cổ đáng pháp lực Toàn bộ tinh thần đề phòng Giang Nam vội vàng dơ tay lên nói Trong nội tâm phượng nghi tiên vương Lo sợ bất an Thực lực của vạn chú đảo quân Thật sự quá cường đại Làm cho nàng một khỏa tâm hồn thiếu nữ không ngừng run rẩy. Vạn chú đảo quân là công địch tiên giới Vị tồn tại này thần thông vô biên Nếu như khôi phục đến trạng thái đỉnh phong Tất nhiên sẽ phá hủy cổ tiên giới Đem tiên giới hủy diệt Tiên đảo hủy diệt Một trăm sáu bốn đế tôn Tiếu đông phong Chương 2120 Thiếp thân muốn kêu 2. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện OD.XYZD cùng tôn không có mặt Trong tiên giới không người là đối thủ của hắn Giáo chủ chúng ta có nên gọi người không? Phượng Nhi tiên vương rung giọng nói Thiếp thân muốn kêu Đừng kêu Ở phía dưới hai người dãy núi không ngớt Từng tòa tiên sơn mọc lên san sát như rừng Giang nam đè xuống đụn mây Hướng phía dưới nhìn lại Bằng vào mình đối với chú đạo cảm ơn Tinh tế sưu tầm phương vị của vạn chú đạo quân Lúc hắn ở trong nội cung Đã từng điên cuồng hấp thu năng lượng bên trong huyết hà Tu vi chú đạo sâu sắc tăng lên Đạt tới cấp đầu ngang hàng tịch diệt đại đảo. Đối với chú đảo cảm ứng cực kỳ nhạy cảm. Con mắt sang nam sáng ngời. Hướng nàng ngoắt. Đáp xuống phía dưới. Nói khẽ. Đúng rồi sư tỉ, ngươi có loại pháp bảo phong ấm cường lực hay không? tốt nhất là bảo vật uy lực có thể đem phiến sơn mạch này hết thầy phong ấm, chúng ta liên thủ giết chết hắn. Giết chết Vạn Trú Đạo quân. Phượng Nghi Tiên Vương tiểu tâm can thình thịch đập loạn. Cố Tình muốn nhắc nhở Giang Nam. Đây chính là một đạo quân, không phải A Miêu a cẩu gì. Nói giết chết liền có thể giết chết Bất quá bộ dạng giang nam hào hứng bừng bừng. Hiển nhiên là nghe không vào bất luận lời nói gì. Loại pháp bảo phong ấn Tiên phu đã từng luyện chế ra một bộ bảo vật. Tên là phong thần đạo kỳ. Lúc tiên phu chết trận bộ phong thần đảo kỳ này cũng tổn hại vài lần. Ta cũng không cách nào chữa trị. Bất quá uy lực vẫn còn. Phượng nghi tiên vương nghĩ nghĩ nhìn không được nói Giáo chủ ngươi thật sự ý định giết chết vạn chú đảo quân Phải biết rằng Đấy cùng tôn dùng mấy tỷ năm thời gian Bốn đại tiên thiên pháp bảo Cộng thêm nguyên tháp Cũng không có thể đem vị đảo quân này giết chết Giang Nam cười nói Phong thần đảo kỳ này có thể vây được vạn chú đảo quân hay không? 165 đế tôn Tiếu Đông Phong Chương 2.121 Phượng Nhi hung mãnh Các bạn đang nghe truyện tại truyện od.xyz phong thần đảo kỳ là bảo bối tiên phu dùng để khắc chế hốn độn cổ thần. Tiên phu đã từng nói bộ đạo kỳ này. Thậm chí ngay cả tiên vương cấp hốn đồn cổ thần cũng không thể phá vỡ. Phượng Nghi tiên vương cẩn thận từng ly từng tí tế lên từng mặt pháp kỳ. Nói, ngay cả tiên vương cấp hốn đồn cổ thần cũng không thể phá vỡ. Giang Nam Đồng Dung, do xét những pháp kỳ này, chỉ thấy phong thần đạo kỳ số lượng không nhiều lắm. Có tất cả 64 mặt. Chỉ là trong đó rất nhiều mặt đạo kỳ đã tổn hại. Mặt cờ rách tung tói. Tản mát ra phong ấm chi lực cũng không bằng đạo kỳ khác trầm trọng. Những đạo kỳ này chất chứa tiên đảo là cấp bậc tiên quân. So với tiên vương đại đạo càng thêm thuần túy. Càng thêm thần thánh. Cũng càng có quy năng. Giang Nam tán thưởng không thôi Hắn từ trong chút ít phong thần đạo kỳ này Thấy được đạo lý cực kỳ huyền diệu kỳ lạ Cao thâm mạng chắc Trong đó có chút lý niệm Thậm chí ngay cả hắn cũng không cách nào xem hiểu Có thể thành tựu tiên quân Quả nhiên đều là thế hệ tài hoa kinh thế Vô luận huyền đô khai sáng tạo hóa tiên kinh Hay là cản nguyên khai sáng ma ngục huyền Thai Kinh. Hoặc là vị phu quân này của Phượng Nghi Tiên Vương. Đều là người cực kỳ giỏi. Những người này không hổ là đệ tử của đế Cùng Tôn. Tồn tại chứng kiến qua đế Cùng Tôn mở vũ trụ hồng mông. Hắn vốn là vẫn còn buồn bực. Vì sao mấy tỷ năm đi qua. Rất nhiều tiên vương không một người có thể tu thành tiên quân. Hiện tại xem ra. Không phải những tiên vương này không đủ cố gắng. Mà là tài hoa của bọn hắn không đủ. Không có đạt tới cấp độ như huyền đô. Càn nguyên. Duy nhất có hy vọng trở thành tiên quân chỉ sợ là bát tiên vương rồi. Bất quá mặc dù là bát tiên vương. Cũng là gần đây mới có được tiền vốn trùng kích tiên quân cảnh giới. Có thể nghĩ tiên giới tiên quân là nổi tiếng bực nào? Phượng Nhi tiên vương không có tiếp tục khuyên bảo Giang Nam bỏ đi cái ý niệm nguy hiểm này. Dù sao, vạn chú đảo quân trốn vào lãnh địa của nàng. Nếu không diệt trừ người này, chỉ sợ không được bao lâu. Vân Châu sẽ bị lộng đến chướng khí mù mịt. Thậm chí không thể nói trước tất cả sinh linh Vân Châu. Đều chết ở trong tay này. Trở thành lương thực của hắn. Nơi này là tiên lâm của Vân Châu ta. Trong đó sinh tồn lấy tiên thú nhiều vô số kể. Không thiếu có tồn tại cực kỳ cường đại. Nếu để cho vạn chú đảo quân làm hại lánh địa của ta. Ta cái vân châu tiên vương này còn có mặt mũi nào? Phượng nghi tiên vương cắn răng. Từng mặt đảo kỳ trong lúc đó bốn phương tám hướng bay đi. Đem núi xanh phạm vi mấy trăm vạn dặm mênh mông bao phủ. Phong thần đảo kỳ đại trần dĩ nhiên bố thành. Giang nam hít mắt tinh tế giò xét. Chỉ thấy trong hư không một tấm lưới tươi sáng lói lên. Lặng yên không phát ra hơi thở, không tỉ mỉ xem xét căn bản không thể nhận ra. Trần pháp tốt, trong lòng của hắn tán thưởng một tiếng, cùng phượng nghi tiên vương tiếp tục đi thẳng về phía trước nói, thiếp thân dùng cách này.